Trường 553 Khi chúng tôi thẳng tiến đến bãi cạn, thì bất ngờ gặp bão lớn. Trong mưa gió, chúng tôi di chuyển rất vất vả, và cuối cùng cũng đến Nam Hải. Hôm đó là sáng sớm, mặt trời từ từ lên cao, hải Âu bay thấp trên bầu trời. Chúng kêu râm ran những con cá nhỏ từ dưới nước nhảy lên. Sóng cuộn nhẹ nhàng, biển xanh kỳ vĩ. Vạn vật bừng tỉnh, vui vẻ phồn vinh. Lão đàm nhìn những rặng san hô lấp ló ở mặt nước phía xa mà không nói lời nào. Anh Hải cũng ngừng trêu đùa. Anh ta đứng sau lưng lão đàm, nghiêm túc nhìn những rặng san hô. Mấy người chúng tôi đứng sau lưng họ, chúng tôi hiểu tâm trạng của họ lúc này nên không nói gì. Những thủy thủ khác không biết điều này, trải qua mưa gió. Cuối cùng bọn họ cũng đi đến thánh địa câu cá này. Cả đám đứng hoan hô trên bon thuyền. Lão đàm híp mắt nhìn vùng biển này rất lâu, có lẽ đang nhớ lại tình huống năm đó. Ông ta không nói lời nào. Đám đen đã sớm lấy dụng cụ câu cá ra, ai cũng xoa tay chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng khi thấy lão đàm và anh Hải chưa ra lệnh, không ai dám xuống nước một mình nên đành phải háo hức chờ đợi. Thật lâu sau, cuối cùng lão đàm cũng thở dài một hơi, Ông ta quay lại nói với mọi người, tình hình ở bãi cạn thì mọi người đều biết rồi, nơi đây có rất nhiều đá ngầm nên không thể dùng lưới lớn, mà chỉ có thể dựa vào mọi người chèo thuyền nhỏ đi bắt cá. Chỉ cần lão đàm nói một câu, đừng nói đánh cá, cho dù lấy toàn bộ nam hải này, đối với tôi cũng dễ như trở bàn tay. Đám người bên dưới suýt bật cười, đen siêu quá. Người ta chỉ cần 3.000 nhân viên trật tự đô thị là có thể kem đoan thu phục biển Nam Hải. Còn cậu ta chỉ cần hai tay một chân là có thể lập tức thu phục Nam Hải. Cậu ta nghĩ mình là ai? Ngọn núi tạo ra từ 5 ngón tay của Như Lai Phật tổ chắc. Mặt đen đỏ bừng, cậu ta không cãi lại mà vừa kéo thuyền xuống vừa nói. Tôi chẳng nói nhảm cùng mấy người nữa, để xem ai câu được nhiều cá hơn. Vài người cười vang. Từng người một xuống biển rồi chỗ tài dưới nước. Có người đi dọc theo rặng đá ngầm để cắt những con ốc lớn trong đó. Chỉ một lát đã tràn đầy khoang thuyền. Cũng có người mang theo thiết bị lặn chuyên dụng để xông vào rạn san hô bắt tôm hùm. Những con tôm hùm dài hơn một mét được kéo ra từng con một. Sau đó ném lên thuyền nhỏ. Bọn chúng bò loạn khắp nơi. Càng nhiều người lặn xuống nước hoặc trực tiếp thả lưới. Dựng cần câu, tay không bắt cá lớn. Những con cá to mập mạp được kéo lên khỏi mặt nước. Mọi người tranh giành nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi đã kéo triệu mù xuống nước từ lâu rồi. Nhưng vài ngày trước, sau khi trải qua vụ của câu út cùng với vẻ mặt hoảng sợ của triệu mù, tôi đã hiểu rằng Nam Hải đang ẩn giấu một bí mật nào đó. Một bí mật rất lớn mà có thể có liên quan đến tôi. Hơn nữa, đã đến bãi cạn. Vậy dựa theo lời Lão Khổng thì tôi phải tìm một người tên Lão Phùng. Người đó ở đâu? Thấy bọn họ đều xuống thuyền. Cuối cùng anh Hải cũng lên tiếng. Chú Đàm, chúng ta đã đến đây rồi. Chú nói đi, tiếp theo phải làm thế nào? Lão Đàm gật đầu nói. Trên đường đi. Tôi đã nghiên cứu kỹ vùng biển này. Thật ra không chỉ có chuyến đi này. Từng ấy năm cho tới nay, tôi chỉ cần nhắm mắt là lại nhìn thấy cảnh tượng năm ấy. Dù có chết tôi cũng không thể quên được vùng biển đó. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, và tôi cũng đã cẩn thận so sánh sổ tay đi biển với tấm bản đồ của tiểu phùng. Tôi đoán vùng biển đó ở phía nam chắc không xa đây lắm đâu. Anh Hải gật đầu. Nếu chú đàm đã tìm được vùng biển đó, vậy chúng ta mau lên đường thôi. Lão đàm nói, đừng vội, tôi đoán chắc vùng biển đó thuộc về Philippines. Một chiếc thuyền to thế này mà qua đó thì kẻ mù cũng nhìn thấy. Nhớ lúc đó họ bắn chúng ta một phát, thì đi tìm ai mà nói lý lẽ đây? Phùng dở hơi suốt ruột hỏi, vậy phải làm thế nào bây giờ? Lão đàm trả lời, đầu tiên cứ chờ đã, chúng ta bắt cá trước. Cũng khiến người Philippines cho rằng chúng ta đánh cá. Đợi đến khi trời tối, mấy người chúng ta lên thuyền nhỏ lẹn vào là được. Tôi hơi lo lắng. Lão Đàm, chỉ mấy người chúng ta thì làm được gì? Lúc ấy trên thuyền của ông có nhiều người như vậy, chẳng phải vẫn âm thầm mất tích hết đấy sao? Lão Đàm quay đầu liếc tôi một cái, ông ta nói đầy ẩn ý. Chỗ chúng ta đến lần này có đi nhiều cũng vô ích. Mấu chốt là đủ người mới vào được. Đủ người? Tôi thấy hơi lạ, nên quay ra nhìn triệu mù. Anh ấy cũng lộ vẻ trầm ngâm, giống như biết một ít nội tình bên trong. Tôi cũng hơi nghi ngờ, lời nói của lão đàm có vẻ như đang ém chỉ điều gì đó. Chắc ông ấy biết mấy người cậu út đã đến Nam Hải, lại còn ở chỗ này. Chẳng lẽ chuyến đi đến Nam Hải này sẽ giống lần đến mộ ưng Bắc Tạng, lại là một đám quần hùng hội tụ ư? Nhưng dù là lão đàm hay triệu mù, bọn họ đều từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nhất là triệu mù suốt ngày uống rượu trong phòng. Trên mặt anh ấy mọc đầy râu. Tôi bảo triệu mù cạo đi nhưng anh ấy nói không. Tính cách triệu mù cũng cục cằn hơn. Mới nói hai câu mà đã gắt gọng, tôi cũng không dám trêu chọc anh ấy. Cuối cùng cũng nhịn được đến buổi đêm, không thể xuống nước bắt cá vào ban đêm nên mọi người lái thuyền đến phạm vi bãi cạn. Tất cả đứng ở mạn thuyền bắt đầu câu đêm. Buổi tối ở đây có quá nhiều cá. Cho dù ném lưỡi câu không xuống, con cá cũng tò mò mà cắn vài miếng. Chưa kể bọn họ còn là những thủy thủ nhiều kinh nghiệm. Thấy trời càng lúc càng tối, mặt trăng đã lên keo. Chúng tôi tránh khỏi đám người rồi lấy cớ đi thăm dò dòng nước. Mấy người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu trèo về phía nam. Ánh trăng soi trên mặt biển lung linh huyền ảo. Buổi tối rất tĩnh lặng, nhưng càng tĩnh lặng lại càng thể hiện sức mạnh to lớn mà nó ẩn chứa. Tâm tình chúng tôi vừa khẩn trương vừa kìm nén. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng anh hải khu mái trèo. Quay đầu nhìn lại, chúng tôi càng ngày càng xa con thuyền lớn. Trước mắt là biển cả bao la. Tôi đột nhiên có cảm giác mình giống như một con chuột nhỏ vô tri đang từ từ tiến vào miệng của một con quái thú khổng lồ. chương Trong bóng đêm, chiếc thuyền nhỏ dần tiến về phía xa. Anh Hải tự mình trèo thuyền. Động tác trèo của anh ta rất chuyên nghiệp. Mỗi lần chèo đều đối ứng với sự cuộn trào của sóng biển. Không những thế còn tận dụng được sức mạnh của sóng và không hề phát ra âm thanh khác. Tôi ngẩng đầu nhìn, mây đen trên bầu trời đang cuộn trào. Những cột mây to lớn nối với nhau thành một con rồng đen khổng lồ. Nó dương nanh múa vuốt rồi nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ trên trời, trông vô cùng kinh hãi. Mặt biển im áng. Ánh đèn trên con tàu lớn phía xa dần mờ đi. Xung quanh chỉ có biển kẻ vô tận, tối đen và đầy sóng. Tôi lại càng cảm nhận được sự nhỏ bé của con thuyền của mình. Tôi rụt cổ rụt người vào trong khoang không dám nhìn ra nữa. Tôi sợ con thuyền quá nhỏ. Chỉ một cơn sóng đánh vào là chìm nghiệm dưới biển. Với sự phong phú của các loại cá ở Nam Hải, chắc chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bị xé xác. Dựa vào ánh trăng mờ ảo, lão đàm lấy tấm bản đồ ra và cẩn thận xác định vùng biển xung quanh. Ông lão liên tục ra hiệu để anh Hải điều chỉnh phương hướng. Triệu mù không nói một lời, anh ấy ghé sát đầu vào một mũi xiên cá và kẹp hai con dao vào người. Phùng dở hơi hiển nhiên hơi căng thẳng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh rồi đột nhiên sợ hãi kêu lên Có người! Có người ở phía trước! Tôi giật nảy mình. Trong buổi đêm tối tăm và ở một nơi hoang vắng như thế này, tại sao lại có người? Triệu mù nhanh chóng quay đầu, anh ấy híp mắt nhìn về phía sau và nói Thật sự có người, là một chiếc thuyền. Tôi dùng sức dụi mắt, cuối cùng cũng thấy khoảng trăm mét phía sau có một chiếc thuyền nhỏ đang theo sát. Nó lợi dụng bóng đêm để tiến về phía chúng tôi. Nhưng anh Hải và Lão Đàm lại không hề quan tâm. Anh Hải tiếp tục trèo theo nhịp ban đầu Không tăng tốc cũng không giảm tốc Chiếc thuyền phía sau Chỉ duy trì nhịp điệu này Nó không nhanh không chậm Mà từ từ theo sau Như thể duy trì sự ăn ý nào đó Phùng dở hơi không nhịn được mà hỏi Ông nội Phía sau có một chiếc thuyền Lão đàm bình tĩnh nói Ông biết Tính toán thời gian Bọn họ cũng nên đến rồi Tôi giật nảy mình Theo lời lão đàm thì ông ta biết những người trên chiếc thuyền phía sau. Vậy chuyện này là thế nào? Tôi nhìn sang triệu mù, anh ấy cũng không ngẩn đầu lên mà chỉ ngồi lau chiếc xiên cá. Nhưng càng lau càng mạnh tay, cứ như đang so sánh sức lực với thứ gì đó. Tôi thắc mắc, lão đàm, chuyện này là thế nào? Không phải mọi người đi tìm người thân bị mất tích sao? Lão đàm gật đầu, đúng là tôi muốn tìm người thân. Tôi hỏi: "Vậy chiếc thuyền kia là thế nào?" Lão Đàm đáp: "Bọn họ cũng đi tìm người thân." Tôi bỗng cảm thấy hơi khẩn trương, bọn họ đều đang tìm kiếm người thân đã mất. "Vậy tôi đến đây làm gì?" Lão Đàm dường như biết tôi đang nghĩ gì, ông ta nói: "Cậu khác với bọn họ." Tôi nói: "Đương nhiên là khác rồi, tôi chẳng có bất kỳ người thân nào ở đây cả." Lão Đàm lắc đầu: "Cậu không có người thân?" Nhưng có thể có những người khác đang tìm cậu Chương Những người khác Tôi ngẩn người, chẳng lẽ lão đàm nói đến cậu út Tôi hơi nghi ngờ người đang ngồi ở chiếc thuyền phía sau là cậu út Tôi hỏi lão đàm xem có thể dừng thuyền không Chúng tôi đợi chiếc thuyền phía sau xem có phải là người quen của tôi không? Lúc này anh Hải bỗng nói một câu. Đã đi lên con đường này thì sợ không dừng lại được. Tôi hỏi, tại sao? Lúc này anh Hải thu mái chèo chỉ tay xuống biển và nói, cậu tự nhìn đi. Tôi vương đầu nhìn ra ngoài. Biển bên ngoài lặng sóng, nhưng tôi cảm thấy bên dưới có một dòng chảy nhẹ. Nó nâng chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến về phía trước. Hóa ra vừa nãy không phải anh Hải trèo thuyền, mà dòng hải lưu đang đẩy con thuyền tiến lên. Cảm giác này rất kỳ diệu. Tôi hỏi anh Hải, anh có thể trèo ngược chiều để thuyền dừng lại không? Anh Hải không nói mà chỉ lắc đầu, hiện nhiên là không được. Lúc này lão đàm mới chậm rãi nói, Đi trên cầu nại hà, làm gì có đường để quay lại? Đừng sốt ruột, đã nhiều năm như vậy rồi. Cũng không cần vội vàng một lúc làm gì. Khi đi đến cuối cùng, cậu sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Những gì lão đàm nói đầy ẩn ý, chiếc thuyền cũng lặng lẽ tiến về phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôi quay đầu lại nhìn, chiếc thuyền phía sau cũng đi theo chúng tôi. Nó vẫn duy trì một khoảng cách. Xem ra chiếc thuyền đó cũng được dòng nước đẩy đi. Tiếp theo không ai lên tiếng. Con thuyền lặng lẽ tiến lên trong bóng đêm. Mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng nó vẫn luôn ổn định. Không có một chút sóc nảy nào. Giống như sóng biển đang hộ tống nó đến một nơi nào đó. Không biết qua bao lâu, lão đà mới chậm rãi đứng lên và nói Đến rồi. Tôi lập tức kích động và nhanh chóng đứng lên. Tôi phát hiện phía trước có một ngọn núi lớn màu đen. Chiếc thuyền nhỏ đã đi tới chân núi. Tôi sửng sốt. Chúng tôi rõ ràng đang ở trong biển tại sao lại đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn ở đây? Hơn nữa, trông nó có vẻ rất lớn cứ như một ngọn núi nhô lên khỏi mặt đất vậy. Sau này tôi mới hiểu rõ hóa ra đây là một tảng đá ngầm rất lớn nhưng đá ngầm này quá lớn trông nó giống như một ngọn núi vậy. Lão Đàm không hề ngạc nhiên ông ta đối chiếu bản đồ nghiên cứu kỹ ngọn núi sau đó bảo anh Hải trèo thuận theo ngọn núi Vừa trèo vừa tìm kiếm thứ gì đó Khi thuyền đi được nửa vòng quanh ngọn núi Chúng tôi phát hiện phía sau ngọn núi có một cái hang rất to Trong đó có một đường dẫn nước Không chỉ là đường dẫn nước mà còn là một cái hố khổng lồ Đức biển xung quanh tràn vào trông như một cái động không đáy Lão đàm bảo anh Hải cố định con thuyền nhỏ Ông lão nhìn cái hố to rồi xúc động nói Đã bao năm rồi, cuối cùng cũng tìm được mọi người Tôi hơi ngạc nhiên, theo giọng điệu của lão đàm Những người mất tích đều ở trong cái hố này sao? Thời gian đã qua lâu như vậy, bọn họ có thể còn sống không? Anh Hải cũng rất kích động, anh ta dùng dây thừng buộc chặt thuyền vào đá ngầm Sau đó không nhịn được, phải rút thuốc lá ra Anh ta châm mấy điếu rồi đưa cho lão đàm và mấy người chúng tôi mỗi người một điếu. Hút thuốc xong, anh Hải không tiếp tục trèo thuyền mà nhanh chóng lôi từ đáy thuyền ra một cái túi to. Bên trong có đầu heo, gà quay, mấy cái bánh bao, một bình rượu trắng. Anh ta lần lượt ném chúng vào trong nước. Những vật này nhanh chóng bị cuốn trôi vào trong hang động theo dòng nước rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tôi bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt Mọi thứ ở đây giống như một nghi lễ bí ẩn Vậy rốt cuộc Nghi thức này muốn mở ra thứ gì chứ? chương 556 Tôi còn chưa kịp suy nghĩ Anh Hải đã nhanh chóng tháo dây thừng Và dùng mái treo để đẩy thuyền chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đã bị dòng nước đưa vào trong hang. ngay lúc chúng tôi vào hang, chiếc thuyền phía sau cũng chạy đến. nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì chúng tôi đã tiến vào bên trong rồi. trong hang rất tối. lúc đầu tôi chẳng nhìn thấy gì cả. anh Hải đã có chuẩn bị trước. anh ta bảo Phùng dở hơi lấy một chiếc đèn rọi ở dưới đáy thuyền ra. một tia sáng xuyên qua những rào cản của bóng tối. Cuối cùng, chúng tôi cũng nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Ban đầu có cảm giác nơi này giống một hang động rất lớn. Nó giống như một chiếc bình vậy. Phần cửa hang không lớn, nhưng bên trong lại rất sâu. Chiếc thuyền nhỏ tiến vào hang với tốc độ rất nhanh và ổn định. Ở đây giống như một con kênh chuyên môn dành cho thuyền nhỏ vậy. Ánh sáng quét qua hai bên vách đá. Tôi có thể thấy cái hang này đã có từ rất lâu đời. Vách đá bị nước biển ăn mòn rất nặng Các lớp ngoài bong ra từng mảng. Tôi có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn trên vách đá Trông như do con người tạo ra Tôi thầm ngạc nhiên Nếu cái hang này được đào theo cách thủ công Thì đơn giản là không thể nào làm được Ai lại đi đào một cái hang ở hòn đảo giữa biển chứ Người đó chắc bị điên rồi Hơn nữa cũng chẳng có nhiều người để mà hoàn thành Tôi không nghĩ ngợi nhiều Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tiến dọc theo con kênh trong hang. Con kênh này được thiết kế rất tài tình. Anh Hải chỉ cần giữ thăng bằng cho chiếc thuyền, chứ không cần phải thao tác quá nhiều. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền đi qua mấy khúc quanh. Trước mắt đột nhiên rất thoáng đãng. Phía trước chúng tôi là một không gian cực lớn. Nó giống như một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có rất nhiều những bậc đá. Sau khi chiếc thuyền đến dưới thềm đá, thì anh Hải dừng thuyền lại và cho chúng tôi xuống. Không gian ở đây rất lớn. Chiếc đèn rọi nhỏ của chúng tôi không thể chiếu sáng toàn bộ hang động. Chúng tôi chỉ thấy nó giống một cái sảnh rất lớn với vài cột đá cẩm thạch trắng khổng lồ và một số bức tượng quái vật bằng đá gớm ghiếc. Ngoài ra, còn một số chiếc ghế đá rất to, nhìn trông rất kỳ quái. Phùng dở hơi phải hỏi lão đàm. Ông nội, Không phải chúng ta đến Nam Hải tìm người à Tại sao lại đến đây Lão đàm bình thản nói Đúng là đến đón người Bọn họ ở chỗ này Phùng dở hơi nhìn xung quanh rồi hỏi Sao cháu chẳng thấy ai cả Anh Hải ở bên cạnh cũng hỏi Chú đàm, bọn họ ở đâu Lão đàm nói Đừng vội Theo bản đồ thì chắc là ở chỗ này Bản đồ nói Đỉnh của Nam Hải xuôi theo đường Thủy, tiến vào Đại Điện, đến núi Sát Long gặp người. Núi Sát Long? Tôi giật nảy mình. Tại sao núi Sát Long lại ở đây? Chẳng phải núi Sát Long ở Đông Bắc sao? Lão đèm mặc kệ tôi, ông ta tiếp tục xem bản đồ. Khi tôi quay lại hỏi triệu mù, anh ấy cũng phớt lờ tôi. Triệu mù chỉ gục đầu xuống và liên tục hút thuốc. Tôi bỗng cảm thấy hơi lạc lõng, trong mỗi chuyến thám hiểm tôi cứ như một thứ vướng víu, lần nào cũng liên lụy toàn đội. Lần này còn hay hơn nữa, tôi gần như trở thành người ngoài cuộc, dù trước đây tôi có làm gì sai thì cũng có triệu mù ủng hộ. Nhưng lần này không như vậy, đến cả triệu mù cũng mặc kệ tôi, xem ra tôi tới số thật rồi. Không ai để ý đến tôi, tôi không hỏi nữa mà tự mình cầm một cây xiên cá rồi cẩn thận đề phòng. Suy cho cùng thì vẫn phải dựa vào chính mình. Đợi lát nữa có nguy hiểm gì, tôi cũng phải tự mình liều mạng. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hơi khổ sợ. Thật ra cũng không phải chỉ riêng lần này. Lần thám hiểm nào mà chẳng phải liều mạng. Tôi đang muốn làm cái gì vậy? Phùng dở hơi cũng cảm thấy tôi có gì đó không ổn. Hắn vỗ vai tôi và bảo tôi đừng khẩn trương. Lát nữa cứ đi theo hắn, hắn sẽ bảo vệ tôi. Lão đàm đã bàn bạc xong với anh Hải. Anh Hải đưa cho chúng tôi vài cái mũ lấy từ trong khoang thuyền. Mấy cái mũ này trông như mũ của thợ mỏ vậy. Bên trên có đèn rọi để chúng tôi đi lại dễ dàng hơn. Ngoài ra, anh ta còn phát cho mỗi người một chiếc đèn pin mắt sói. Loại đèn pin này rất nặng và cứng. Nếu gặp thú dữ thì còn có thể dùng để tự vệ. Sau khi phát xong đồ nghề, anh Hải cầm đầu dẫn chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Không gian ở đây thực sự rất lớn, tất cả được bao phủ bởi những phiến đá xanh. Những phiến đá này rất trơn trượt, không cẩn thận là ngã lộn nhào. Chúng tôi vừa dắt díu nhau, vừa cẩn thận tiến về phía trước. Trên phiến đá bốc mùi hôi thối vô cùng, cứ như có sinh vật nhơ nhớp nào đó thường trèo lên để nghỉ ngơi. Tôi vừa đi vừa lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống nước vì sợ có một con thủy quái nào đó bất ngờ chui lên. May mắn thay, chúng tôi bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đi hết đoạn đường này. Dưới nước vẫn yên tĩnh, không có quái vật nào nhào lên cả. Chương 557 Sau khi đi đến đại điện, phía sau xuất hiện một đường hầm to lớn. Chúng tôi chiếu đèn mà không đến cuối. Trông nó rất dài và không biết dẫn đến chỗ nào. Mọi người tiếp tục đi dọc theo con đường. Mùi tanh trong lối đi càng khó ngửi hơn trước. Nó khiến người ta cảm thấy như cá ướp muối vậy. Mọi người chỉ biết lấy tay áo che mũi rồi đi tiếp. May mắn thay, lòng đất ở đây đã được thay bằng đá granite. Đi lại tương đối ổn, nếu không thì lúc nào cũng chỉ trực chờ bị vấp ngẽ. Lối đi này nhỏ hơn nhiều so với hành lang, có thể nhìn rõ nhờ vào đèn pin và đèn thợ mỏ. Nó được xây bởi những phiến đá lớn, bởi vì ở đây rất ẩm nên có một lớp rêu dày mọc giữa các phiến đá, xanh tươi mơn mợn. Tôi không kìm được mà thầm tặc lưỡi, thật sự đã có người xây một tòa cung điện ở biển Nam Hải. Hơn nữa còn có quy mô rất to lớn. Nó được xây cho ai? Chẳng lẽ là cho thần biển? Tôi còn đang suy nghĩ thì phùng dở hơi ở bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng. Không xong, bọn khỉ biển đến rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Qua ánh đèn pin tôi thấy có vài con khỉ biển đang đứng giữa đường. Bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy lũ khỉ biển mà hắn nói đến từ trước rồi. Bọn chúng thường được gọi là Kappa, bề ngoài trông như một con khỉ lớn. Nó rất mạnh khi ở dưới nước. Hơn nữa lại rất hung ác, khi gặp nó ở chỗ chật hẹp này đúng là rất khó giải quyết. Anh Hải không hề bối rối, anh ta hét to bảo chúng tôi bình tĩnh. Sau đó rút một khẩu súng lục từ thắt lưng ra bắn một phát. Kỹ năng bắn súng của anh Hải rất chính xác, ngay khi tiếng súng vang lên. Chúng tôi đã thấy một làn khói bốc lên từ con khỉ biển Nhưng nó không hề nhúc nhích mà chỉ đứng yên giữa đường Anh Hải cũng không nhịn được mà hỏi Mẹ kiếp, chuyện này là thế nào? Anh Hải bảo chúng tôi lần lượt rút lui Còn anh ta một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin cẩn thận tiến đến Sau khi nhìn kỹ, anh Hải cũng phải bật cười Hóa ra con khỉ biển này chỉ là tượng đá Thảo nào nó bị bắn xong mà chỉ bốc khói còn cơ thể không sao hết. Mấy người chúng tôi đều thở vào nhẹ nhõm và chửi rủa thằng khốn nào đặt tượng khỉ biển bừa bãi làm mấy ông đây sợ suýt chết. Lúc này lão đàm đột nhiên hỏi một câu Tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đây? Mọi người cũng sửng sốt. Đúng vậy, nếu như đây là một cung điện nhân tạo thì chỗ chúng tôi đi là một con đường lớn. Tại sao trên con đường lại có những bức tượng khỉ biển đột ngột xuất hiện? Mọi người đã nghĩ về nó rất lâu nhưng không thể nghĩ ra được. Cuối cùng chẳng ai thèm nghĩ nữa mà tiếp tục tiến lên. Đi được một đoạn trong lối đi ngoằn ngoèo uốn lượn. Cuối cùng cũng đến điểm kết thúc. Nhưng không ai nghĩ được chỗ này không phải là đường. Cũng không phải một căn phòng mà là một đầm nước. Hóa ra đây là một con đường cụt. Mọi người ủ rũ, chẳng lẽ đi lâu như vậy đều phí công? Lão đàm không thèm để ý, ông ta bảo anh hại chiếu đèn xuống phía dưới. Và chúng tôi ngạc nhiên phát hiện, nước phía dưới lại đỏ như máu, cứ như một eo máu. Lão đàm gật đầu, chính là chỗ này rồi. Tôi hỏi, lão đàm, đây là đâu? Lão đàm đáp, sông vong xuyên. Phùng dở hơi hỏi. Hả? Sông Vong Xuyên? Tại sao lại có màu đỏ như máu vậy? Anh Hải cười. Sông Vong Xuyên làm sao có thể là nước sông bình thường, phải là nước máu mới đúng. Tôi chợt nảy ra một ý. Đây là sông Vong Xuyên, vậy con đường chúng ta vừa đi là đường hoàng tuyền. hang động chúng ta vừa vào chắc là quỷ môn quan. Lão Đàm gật đầu. Đúng thế. Tôi bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Mọi thứ ở đây thật kỳ quái. Chẳng lẽ chỗ này không phải xây dựng theo cung điện của nhân gian, mà là theo kiểu của âm phủ? Trước đây, ông tôi đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện về địa ngục. Ông đặc biệt nhắc đến sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Theo truyền thuyết, những người sau khi chết xuống âm phủ, cửa đầu tiên chính là Quỷ Môn Quen. Đi qua Quỷ Môn Quen là đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường nở rộ hoa bỉ ngạn. Cuối con đường có một con sông nhỏ là sông Vong Xuyên. Trên sông có một cây cầu nại hà. Bên kia bờ có một người phụ nữ tên là Mạnh Bà đang đợi ở đó. Bà ta đưa cho mỗi người một bát canh Mạnh Bà, sau khi uống thì sẽ quên hết mọi chuyện. Bên bờ sông Vong Xuyên có một khối đá tên là đá Tam Sinh. Nó ghi lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của mỗi người. Sau khi qua cầu Nại Hà, mọi người sẽ đứng trên đài vọng hương nhìn nhân gian lần cuối, sau đó sẽ quên hết và tiến vào âm tảo địa phủ. Có lẽ nào chúng tôi đã thật sự đến địa ngục? Chương 558. Trong truyền thuyết, trên sông Vong Xuyên có một cây cầu Nại Hà. Sau khi một người chết đi, hồn phách sẽ bị hắc bạch vô thường ép giải qua cầu nại hà, nhìn đá tam sinh, uống canh mạnh bà. Cuối cùng là đầu thai chuyển thế. Tôi nhìn xung quanh một chút, bên dưới là một dòng sông máu đặc quánh. Tôi không thấy cây cầu đá nào. Vậy chúng tôi phải vượt qua con sông này bằng cách nào? Lão đàm đã chuẩn bị sẵn. Ông ta nhờ anh Hải mở chiếc ba lô keo ngang người và lấy ra một cuộn dây. Sau khi buộc chặt sợi dây vào tảng đá to cuối đường, anh Hải ra hiệu chúng tôi trượt xuống. Tôi còn hơi lo lắng, nhưng anh Hải đã đi trước và làm mẫu cho chúng tôi. Hai tay cầm sợi dây thừng rồi trượt nhanh xuống dưới. Bên dưới cũng không quá sâu nên anh Hải tiếp đất rất nhanh. Anh ta nói, dưới này không sao, mau xuống đây đi. Mọi người không nói thêm gì nữa, tất cả nhanh chóng trượt xuống theo sợi dây. Tôi là người xuống cuối cùng. Lúc đầu tôi hơi lo lắng nhưng sau đó thấy không sao Chỉ là bàn tay bị sợi dây thừng mài mất một lớp da Khi xuống dưới đáy tôi mới phát hiện Sông Vong Xuyên không phải là dòng sông máu mà nó có nước màu nâu đỏ Hơi giống rỉ sắt Nhìn từ trên cao trông nó như một dòng sông máu vậy Khi xuống đến nơi anh Hải bình tĩnh hỏi Lão Đàm Chú Đàm chúng ta đi như thế nào? Lão Đàm trả lời Mọi người tìm thử xem, ở đây hẳn là có thuyền. Mọi người tìm kiếm xung quanh và phát hiện một chiếc thuyền gỗ cách bãi sông không xa. Chiếc thuyền gỗ này đã cũ, bên trên có một lớp bụi rất dày, bên ngoài bong tróc nhem nhở, nhìn có vẻ sẽ vỡ tan nát bất cứ lúc nào. Tôi tiến lên đá thử và phát hiện, mặc dù trong nó rất cũ nhưng khá chắc chắn, nó vẫn còn sử dụng được. Trong lòng tôi cũng có một chút căng thẳng. Ở đây có một chiếc thuyền gỗ, hơn nữa lại còn cũ đến mức này. Chứng tỏ đã có người đến đây. Nhưng người đó là ai chứ? Lão đàm rõ ràng rất quen thuộc với nơi này. Chẳng lẽ ông ta đã từng đến đây? Nếu lão đàm đã đến đây, vậy chứng tỏ ông ta đã nói dối về những người mất tích sau cơn bão. Mục đích của ông ta là gì? Tôi quay đầu lại nhìn một chút. Mọi người đều cúi đầu, ánh mắt lấp lé Hiển nhiên họ đang suy nghĩ điều gì đó Nhưng không muốn tôi nhìn thấy Tôi tức giận nhìn chầm chầm triệu mù Ban đầu triệu mù tỏ ra không quan tâm Anh ấy giả vờ ớt e ớt ơ như trước Sau đó không thể tránh thoát Thì mới thở dài thường thượt Đi đến bên cạnh tôi Tháo một con dao xuống Rồi nhét vào trong tay tôi Tôi nắm chặt con dao Cảm nhận được độ ấm của triệu mù ở trên đó. Trong lòng tôi thấy hơi ấm ép. Thầm nghĩ, bất kể thế nào, triệu mù vẫn luôn ở cạnh tôi. Trong tình huống như thế này, khi biết có người sẽ luôn đứng ở phía trước mình thì cảm giác tốt hơn rất nhiều. Mọi người lên thuyền. Chiếc thuyền gỗ không lớn nên 5 người lên không ổn lắm. Anh Hải yêu cầu chúng tôi ngồi giữa, rồi tìm một cái vén gỗ làm mái chèo Anh ta cẩn thận trèo về phía trước. Tôi cứ tưởng rằng trong cái hang động có đầm nước rỉ sắt thì chắc chắn là một đầm nước động, sẽ không có sinh vật nào sống cả. Không ngờ, chiếc thuyền gỗ vừa trèo đến giữa đầm. Một vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xuất hiện trong hồ máu, giống như có một sinh vật khổng lồ nào đó đang ẩn đấp bên dưới. Lão đàm yêu cầu anh Hải dừng thuyền trước. Ông ta từ từ đứng dậy, Trong tay cầm một cây xiên cá rồi cẩn thận nhìn mặt nước Xoáy nước khổng lồ nổi lên vài lần Rồi dần dần biến mất Nó chỉ để lại từng vòng gợn sóng Anh Hải nhỏ giọng nói Chú đàm, đó là cái gì thế? Lão đàm lắc đầu, ông ta cầm cây xiên đợi một lúc Khi thấy trong nước không có động tĩnh gì thì vội vàng nói Không biết, đi mau Anh Hải dặn một tiếng rồi nhanh chóng chèo thuyền. Chiếc thuyền gỗ đi chưa được bao xe, phùng dở hơi đã hét lên và chỉ tay xuống dưới. Nhìn theo ngón tay của hắn, tôi thấy dưới nước đột nhiên xuất hiện một cái bọt nước rất to. Sau đó dưới nước có một sinh vật cực lớn nhanh chóng tấn công về phía chúng tôi. Nhìn tốc độ của nó, ước chừng không bao lâu nữa sẽ đâm vào thuyền của chúng tôi. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh. Lão đàm đột ngột đứng dậy và ném chiếc xiên cá trong tay vào sinh vật dưới nước. Lão đàm ném rất chính xác. Chiếc xiên cá lập tức cắm vào người sinh vật đó, khiến nó đau đến mức đột nhiên nhảy lên trong nước. Trông nó giống một con thằn lằn khổng lồ, có kích thước khoảng 3 đến 5 mét. Đầu hơi giống cá xấu, kẻ người xù xì, bụng đỏ như máu. Nó có một chiếc lưỡi dài trông rất kỳ quái con thằn lằn to lớn bị thương Nó nhảy lên nhảy xuống vài lần trong nước Nhưng vẫn không thoát khỏi cây xiên cá Sau đó nó tru lên một tiếng Rồi kéo cây xiên xuống nước Nhanh chóng bỏ chạy Lão đàm nói Nhanh, mọi người cùng nhau trèo Đến bờ bên kia là ổn Phùng dở hơi vẫn còn sợ hãi Ông nội, đây là cái quái gì thế? Sao trong nó không giống cái thứ kia Ở dưới biển thế? Trường 559 Lão đàm nói Thứ này tên là rắn rây khô Thực ra là tắc kè nước Nó không hề to lớn Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra ở đây Mà làm nó có thể phát triển to như vậy Trong hồ máu này có đủ thứ ma quái Nếu chúng ta không nhanh chóng lên bờ Thì sẽ không thể lên được đâu Chúng tôi nghe lão đàm nói như vậy Thì chẳng dám chậm trễ nữa Mọi người dùng kẻ tay lẫn chân để trèo thuyền về phía bờ. Chỉ có lão đàm cầm một cây xiên cá khác cẩn thận đề phòng. Khi chúng tôi trèo, có rất nhiều thứ âm thầm tiến đến xung quanh. Lão đàm thỉnh thoảng cầm xiên cá đâm sang trái rồi lại sang phải. Lâu lâu lại có một dòng máu phun ra. May mắn thay, những sinh vật này mặc dù hình thù rất kỳ quái, nhưng không to như con lúc ban đầu. Chúng tôi cũng khó khăn lắm mới tránh được chúng. Vì mọi người cùng nhau chèo nên thuyền bị nghiêng Khá nhiều nước tràn vào khiến chiếc thuyền như sắp chìm Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì Cuối cùng cũng sang được bờ bên kia Mấy người chúng tôi đều vô cùng chật vật Cả đám vội vàng nhảy lên bờ mới phát hiện Ở đây hơi đặc biệt Trên bờ toàn là đá hoa cương cứng rắn Phía trên được bao phủ bởi một lớp dịch nhờn, trơn trượt Giống như có một con ốc sên khổng lồ bò qua vậy Tôi tháo đèn thợ mỏ ra, vừa lau mồ hôi vừa cầm đèn pin chiếu về phía xa. Tôi lập tức cảm thấy hồi hộp. Cách chúng tôi không xa là những đốm sáng màu đỏ, trông rất lạ. Phùng dở hơi còn chưa rõ đó là thứ gì, nên thuận miệng nói. <cười> sao nhiều người hút thuốc ở đó thế? Sau khi nói xong, chính hắn cũng sửng sốt. Ở một nơi như thế này thì làm gì có người hút thuốc? Những đốm sáng đỏ rõ ràng là mắt của quái vật nào đó. Làm hay không làm kết quả đều như nhau Tôi nghiến răng chiếu đèn pin về phía đó Và phát hiện trên bờ đầy quái vật Đám ánh sáng đỏ gớm ghế kia Được phát ra từ mắt của bọn chúng Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khi thật sự nhìn thấy rất nhiều quái vật Đang nhìn chầm chầm chúng tôi ở đó Trong lòng mọi người đều run lên Nghĩ đến con thành làn dưới nước Khiến chúng tôi suýt nữa toàn quân bị diệt Vậy mà bây giờ Trên bờ lại có hàng trăm con quái vật Chắc lần này chúng tôi khó thoát kiếp số Trong lúc mọi người không biết phải làm thế nào Lão đàm lại rất bình tĩnh Ông ta cầm đèn pin chiếu cẩn thận Sau đó cầm cây xiên cá đi về phía đám quái vật Phùng dở hơi giật nảy mình Hắn vội vàng lao về phía lão đàm Và cố gắng kéo ông ta lại Lúc này lão đàm đã đi đến chỗ con quái vật Ông ta cúi người xuống và cầm đèn pin soi kỹ, sau đó nói với chúng tôi là giả. Giả. Đều là tượng đá. Tôi bước nhanh qua đó xem và phát hiện, hóa ra hàng trăm con quái vật này đều được tạc bằng đá. Chúng giống như những con khỉ biển bằng đá mà chúng tôi đã thấy trong lối đi. Mấy người chúng tôi chợt hiểu ra thảo nào lũ quái vật này không lao đến lão đàm Hóa ra bọn chúng đều được điêu khắc bằng đá. Mắt của chúng là những quả cầu thủy tinh và được hồ máu phản chiếu màu đỏ gớm ghiếc khiến chúng tôi sợ hãi. Tôi thầm ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai làm ra công trình to lớn này? Điêu khắc hàng trăm con quái vật ở đây. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Lão đàm trông rất bình tĩnh. Ông ta nhanh chóng thu dọn ba lô rồi gọi chúng tôi đi tiếp. Vượt qua đám quái vật bằng đá này Phía trước là một sườn núi nhỏ tối đen. Sườn núi này không có một ngọn cỏ, nó rất cứng, phía dưới toàn những tảng đá màu đỏ sẫm trông rất kỳ quái. Đi không được bao xa mà chúng tôi đã mồ hôi nhễ nhại, nhất là Triệu mù Thỉnh thoảng anh ấy lại lau mồ hôi, sau đấy không nhịn được mà cởi cả áo khoác và chỉ để lại một cái áo lót. Tôi cũng quá nóng nên liên tục uống nước. Phùng Giở Hơi cũng nóng không đi nổi. Hắn hỏi mọi người có cảm thấy chỗ này càng lúc càng nóng không? Tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Lúc mới vào hang thì lạnh lẽo. Không ngờ đến đây lại càng ngày càng nóng. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước xuất hiện một con suối. Mọi người đi đến đó rửa mặt thì phát hiện đây là một suối nước nóng. Giờ mọi người mới biết tại sao ở đây lại nóng như vậy. Hóa ra có một suối nước nóng. Mọi người đã đi rất lâu. Cũng rất mệt mỏi nên ngồi rửa mặt và nghỉ ngơi một lúc ở suối nước nóng. Không bao lâu sau, tôi cảm thấy trên mặt mình chợt mát lạnh vì có mấy giọt nước nhỏ lên. Tôi thuận miệng nói, trời mưa. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều nhìn tôi một cách kỳ quái. Tôi mới nhớ ra rằng mình đang ở trong một hang động dưới lòng đất, làm sao có mưa được. Khi tôi nhìn lên trên thì lập tức giật nảy cả mình. Trên đỉnh đầu tôi, ngay trên trần hang tối đen, bỗng xuất hiện một khuôn mặt người kỳ quái. Nó đang chảy nước rãi nhìn tôi. Chương 560. Mọi người dễ dàng vượt qua hồ máu, bò qua sườn núi nhỏ, dừng chân nghỉ ngơi một lúc ở chỗ suối nước nóng và rửa mặt cho đỡ mệt. Nhưng rồi tôi bỗng phát hiện Ở trên vách hang động xuất hiện một khuôn mặt người quái dị đang nhìn thẳng vào mình. Tôi giật nảy người hét lên thành tiếng. Mọi người cũng giật hết cả mình, vội vàng cầm vũ khí lên và dùng đèn pin chiếu về phía vách hang động. Nhưng lại thấy phía trên trụi lũi chẳng có gì cả. Phùng dở hơi cẩn thận chiếu sáng xung quanh, hắn nói Anh tiểu thất này, có phải anh bị hoa mắt không? Tôi cũng không chắc chắn lắm. Vừa rồi đúng là tôi nhìn thấy một khuôn mặt người Nhưng bây giờ suy nghĩ lại Thì thấy đó cũng có thể là ảo giác Chắc tôi đã nhìn nhầm đường vân trên mặt nham thạch trở thành mặt người Tôi hơi xấu hổ bèn chuyển chủ đề Mọi người có cảm thấy nơi này càng ngày càng nóng không? Lão đàm nói Nơi này là một miệng núi lửa Tất nhiên phải nóng rồi Giờ tôi mới hiểu ra Chẳng trách hòn đảo này lại quái dị như vậy đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, thì ra là do dung nham núi lửa kết lại mà thành. Nhưng nếu nói nơi này là một hòn đảo núi lửa, vậy thì kiến trúc bên trong là như thế nào? Chẳng lẽ những người kiến tạo ra chúng không sợ núi lửa hoạt động trở lại và bao phủ toàn bộ những kiến trúc này ư? Tôi chưa kịp nghĩ xong những thứ này, thấy cuối cùng lão đàm cũng chịu lên tiếng, bèn tranh thủ thời gian hỏi ông ta: lão đà mà. Lúc nãy ông có nói nơi này là núi Sát Long phải không? Lão Đàm gật đầu Đúng vậy Tôi kích động Lão Đàm, ông cũng biết núi Sát Long mà Ông của tôi cũng đã từng đi qua núi Sát Long rồi đấy Lão Đàm vẫn gật đầu nói Tôi biết Tôi hơi giật mình Ông làm sao ông biết? Lão Đàm lạnh nhạt nói Vì tôi đi cùng với ông ấy Tôi đứng phát dậy và dùng ánh mắt không dám tin nhìn lão đàm, tôi lắp bắp. Lão, lão đàm, ông biết, ông của tôi. Lão đàm cười. Tôi đương nhiên biết ông ta chứ, mà không chỉ biết, năm đó chúng tôi còn là những người anh em thân thiết nhất đấy. Tôi bật thốt ra. Vậy ông nhất định cũng biết quan đông lão ra và mấy người lão cạnh đúng không? Lão đàm gật đầu. Đúng vậy. Năm đó chúng tôi đã đi cùng nhau Tôi không thể tin nổi Tuy trước đó tôi đã từng suy đoán Có phải Lão Đàm cùng một bọn Với mấy người ông của tôi không Nhưng bây giờ nghe Lão Đàm nói Dăm ba câu Mà tôi lại cảm thấy thật khó mà tin được Đầu óc tôi rối bời Trong lúc nhất thời tôi có rất nhiều vấn đề Muốn hỏi Lão Đàm Nhưng lại không biết nên hỏi cái gì Cuối cùng đành phải chọn Chuyện quan trọng nhất để hỏi Lão Đàm này Rốt cuộc thì 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người thật sự đã tới núi Sắt Long sao? Đúng rồi, chẳng phải núi Sắt Long ở khu vực núi Đại Hưng An à? Tại sao lại chạy tới biển Nam Hải được? Mặt lão Đàm biến sắc, ông ta thở dài một hơi rồi nói: "30 năm trước, đúng là 30 năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện." "Ai, chuyện năm đó quá nhiều, quá loạn. Tôi cũng không biết phải kể với cậu như thế nào." Tôi chỉ có thể nói, núi Sát Long không phải là một nơi cố định, cho nên chuyện nó ở nơi nào không quan trọng. Tôi càng giật mình hơn. Núi Sát Long không phải là một nơi cố định, vậy rốt cuộc thì nó ở đâu? Lão Đàm nói, núi Sát Long chỉ là một địa phương ước lượng thôi. Nó có thể là bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới này, cũng không nhất định là phải cụ thể ở chỗ nào. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi Lão Đàm Năm đó ông tôi mang theo đám người kia Đi đến núi Sát Long Vậy lúc ấy bọn họ đã đi đâu Lão Đàm đáp Lúc ấy chúng tôi đến núi Đại Hưng An Tôi lại hỏi Vậy lúc ấy đã xảy ra chuyện gì Lão Đàm nói bằng giọng đều đều Thật ra năm đó Không chỉ có ông của cậu Tôi, Quan Đông Lão Gia Lão Cảnh và bà tưởng Tất cả mọi người đều đến đó. Tôi càng giật mình hơn. Các người đều đi đến đó. Lão đàm gật đầu. Đúng vậy, dựa theo một lời giao hẹn, chúng tôi đều đi đến chỗ kia. Tôi hỏi tiếp. Đến đó để làm gì ạ? Lão đàm trả lời. Đàm phán. Đàm phán? Tôi kinh ngạc. Đàm phán với ai? Nói chuyện gì? Lão đàm. Với những người mặc quân phục cũ Tôi càng ngạc nhiên hơn Phe quân trang Mọi người nói chuyện gì với bọn họ Lão đàm trả lời Nói về hướng đi của đất nước này Hoặc có thể nói là Về tương lai của đất nước này Tôi Hướng đi và tương lai của đất nước này Có quan hệ gì với mọi người đâu Lão đàm híp mắt Nhìn ra phía xa Sau đó nhẹ nhàng nói Thật ra đất nước này rất nguy hiểm Tôi gật gù Đúng là nguy hiểm Khủng hoảng kinh tế Môi trường bị hủy hoại Đối đầu với các thế lực quốc tế hung hăng ngang ngược Giá nhà lên quá cao Nhưng Hình như tất cả những điều này Chẳng có quan hệ gì với đám lão đàm thì phải Vậy tại vì sao Trong dáng vẻ của ông ta Cứ như là bọn họ đi cứu vớt cả đất nước ấy Nhưng lão đàm chẳng giải thích gì cả Ông ta chỉ từ tốn nói một câu. Cho nên, có đôi khi vì đất nước, chúng ta cần phải làm một số hy sinh bất đắc dĩ. Tiểu thất, hy vọng cậu đừng trách chúng tôi. Tôi gật gật đầu. Tôi không trách đâu. Lão đàm xoay người nhìn tôi, ông ta nghiêm túc gật đầu. Sau đó ra hiệu cho tôi tiếp tục đi về phía trước cùng ông ta. Càng đi về phía trước càng nóng. Tôi chưa được bao lâu mà toàn thân tôi giống như bốc ra cả khói. Tôi cảm thấy bên dưới bàn chân mình nóng rẫy, không thể dẫm mạnh xuống được mà chỉ có thể đi theo kiểu nhảy. Nhưng lão Đàm lại không thèm quan tâm, giống như chân ông ta đang đi giày gỗ vậy.